Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thầm đùa cợt Phụ nữ quả nhiên là không nên Kinh thường bạn họ Hai bọn em cãi nhau gay gắt cả nửa ngày Tính vẫn giống như Mộc đầu nhân, một chút phản ứng cũng không có Kết quả là bọn em càng tức giận Vì sao? Lẽ nào anh không phát hỏa sao? Anh thức giận đến mức hoàn toàn Mất đi, dáng vẻ thường ngày Thế mà có một người đứng xem từ đầu đến cuối, chỉ giả vờ câm điếc Càng tỏ ra cô ấy là một người thuộc nữ cao quý. Anh không thấy buồn bực sao? Thực sự rất buồn bực. Mạnh Đình Vũ gật đầu đồng ý. Có đôi khi anh nghĩ phản ứng của tĩnh quá sức lạnh nhạt khiến cho người khác phải tan nát cõi lòng. Vốn là cuộc chiến của hai người phụ nữ lại hóa thành thù hận của ba người. Nói chung là ngày hôm đó sau khi được cứu ra bọn em đều ước gì đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng vô tình bọn em ở chung một tầng muốn không chạm mặt nhau cũng khó. Sau đó thì sao? Mạnh Đình Vũ càng xem càng thấy hứng thú, Trang Hiểu Mộng tiếp tục kể chuyện xưa. Có một hôm em bởi quá mệt mỏi do phải tăng ca, ngồi xe bus, bị đi quá chạm, chờ đến khi em xuống xe mới phát hiện mình đang ở trên một con đường rất tối, phía sau còn có một người đàn ông xa lạ đang đi theo em. Khi đó vừa lúc em ngồi taxi đi ngang qua, Đồng Vũ thường tiếp lời, phát hiện một người đàn ông kỳ lạ đang theo cô ấy vào một ngõ nhỏ. Vốn muốn gọi tài xế đi đến nhìn một cái Thế nhưng đầu ngõ xe bị chặn lại Không vào được Em chỉ có thể xuống xe mà đi bộ Người đàn ông kia muốn cưỡng bức em Em sợ đến mức hét trói tay Đồng đồng nghe được Chạy ào vào ngõ nhỏ ấy Thế là người đàn ông đó luôn cuống Móc ra con dao nhỏ ra uy hiếp Muốn đâm bọn em Nhớ lại ký ức khủng hoảng ngày ấy Lòng của Trang Hiểu Mộng vẫn còn sợ hãi Cố hít sâu một ngụm Đồng đồng cởi chiếc giày cao gót của mình Nhằm vào người đàn ông kia mà đánh, sau đó nắm tay em chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Thế là người đàn ông kia nổi điên lên, liền lấy dao mà đuổi theo sau hai bọn em. Tụi em cứ liều mình mà chạy, chạy thật nhanh. Mạnh đình vũ ngừng cả hít thở, có vẻ như cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương lúc ấy. Anh nhìn chăm chú vào trang hiểu mộng và đồng vũ thường. Lần đầu lắng nghe câu chuyện của hai người bạn thân của tĩnh đối với anh cũng thực sự là việc rất quan trọng. Anh phải thực sự cố gắng quan tâm mới được. Sau đó đồng đồng bị váo rồi té ngã. Mắt thấy người đàn ông kia bắt lấy được cô ấy. Em sợ lắm nhưng cũng chỉ biết hết thật to. Tuy rằng hiểu mộng rất sợ nhưng cô ấy cũng quay lại để cứu em. Dùng giỏ sách của cô ấy mà cố sức đánh vào phía sau lưng người đàn ông kia. Đồng vũ thường nhẹ nhàng mỉm cười. Hai người phụ nữ cùng trao đổi một cái nhìn vô cùng thân thiết và tràn đầy tín nhiệm. Mạnh đỉnh vũ trong lòng chợt bừng tỉnh, chậm rãi bắt đầu hiểu được tình cảm chị em của ba người làm sao mà có được. Tuy nhiên người lợi hại nhất lại chính là Tĩnh. Trang hiểu mộng vô vỗ trước Lưu Thủy Tinh, tiếng cười cũng thật thanh thúy như Lưu Thủy Tinh vậy. Cô ấy lái xe ngang qua thì phát hiện chúng ta, dùng một tốc độ rất kinh khủng mà cho xe quay ngoát 180 độ, mở đèn xe thật sáng, thẳng tắp một đường hướng về phía người đàn ông kia mà lao đến. Cái gì? Mạnh Đỉnh Vũ khiếp sợ mở to mắt. Cô ấy không bị gì chứ. Anh không trách cứ bạn gái hấp tấp, chỉ lo cho an nguy của cô. Đồng Vũ Thường cùng Trang Hiểu Mộng đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, xem ra người đàn ông này vẫn còn thuốc chữa. Cô ấy không có việc gì, chỉ là thể hiện kỹ thuật lái xe cao siêu của mình một chút mà thôi. Đôi mắt Trang Hiểu Mộng sáng lên, tràn đầy sự tán thưởng. Cô tính toán thời gian rất tốt, kịp thời thắng lại đúng lúc, nhưng cũng đủ để làm cho tên kia sợ đến mức hồn phi phách tán, chạy chối chết. Sau đó cô ấy đưa hai tụi em về nhà mình, và cốc trà nóng cho bọn em định thần dáng vẻ đồng vũ thường lại trở nên ôn nhu như nước nhìn ánh mắt dáng vẻ cử chỉ của hai người phụ nữ mạnh đình vũ bỗng nhiên hiểu được trọng tâm của câu chuyện xưa này là gì rồi anh cười khổ trăng hiểu mộng nhò mắt lại nhìn kỹ anh xem ra anh nghe cũng đã hiểu bọn em muốn nói với anh việc gì rồi anh biết mà kệ là loại đàn ông nào chỉ cần có can đảm làm tổn thương đến một cọng lông tơ trong ba người bọn em hai người còn lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn đâu Đồng vũ thường lạnh lùng nhìn anh, từng câu từng chữ đều là những lời cảnh cáo cương rắn như sắt thép. Anh có hiểu chưa? Anh rất hiểu rõ. Mạnh đỉnh vũ lần thứ hai cười khổ, không biết vì sao khi đối mặt với cái nhìn chằm chằm không chút cách khí của hai người phụ nữ này, anh cứ muốn đưa hai tay lên mà đầu hàng. Tốt nhất là anh nên hiểu rõ. Giọng điệu này giống như một loại cười nhạt làm người khác phải sợ hãi. Mạnh đỉnh vũ lạnh càng người. Sau khi câu chuyện ngày xưa được kể xong, Mặc vị nùng cùng Âu Dương đều quay lại, Trầm Tĩnh cũng phong thả mà hiện thân, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh lập tức cầm lấy tay cô, chăm chú nhìn, phảng phất một loại cảm giác quyền luyến không muốn buông tay. Ch Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net